Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngâm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21, quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21 quyển 2. Trong phòng ăn của thị ủy, các thường bộ sau khi họp xong liền đến đầy ăn Hoàng Lăng và Thư Chi Cao ngồi một chỗ thì tầm đó chuyện đề tài quan trọng nào đó Nghiêm đập dân và lục kiêm dân lại tươi cười đá mặt Lục kiêm dân thậm chí còn hăng ngái cầm đũa ve bé, bé gì đó Giàn Hồng Tông Kiến không được đưa vào danh sách thảo luận Chỉ có thất vọng không? Cao đồng cười nói Bí thư Cao anh lại như vậy rồi Không nên trêu chọc tôi chứ Dù Tông Kiến đi thì cũng không đến lượt tôi làm tránh văn phòng thị ủy. Còn có phó trưởng ban Trần và phó trưởng ban Cổ mà." Giản Hồng chứng mắt nhìn Cao Đông, cô đáng được xác định là nhân viên cao hệ, một trưởng ban tuyên giáo viện ủy đột nhiên thành phó trưởng ban thư ký thị ủy, vinh quang này nếu không có sự vận động mạnh của Cao Đông thì không thể được. Không có mục tiêu cao sao có động lực." Cao Đông cười nói, hắn rất thích phong cách thoáng này của Giản Hồng. Giản Hồng cười cười không nói gì cô thấy Vũ linh hương cầm bát đi tới lên bội băng đứng lên nói trường ban vưu mau đến đây Vũ linh hương nhìn thoáng qua hai bạn kia rồi gật đầu đi tới cao đông đạt thành ước nguyện rồi chứ tôi thấy cậu cũng có vẻ thiên vị khi sử dụng nữ cán bộ giang hồng không nói lần này lại là ngụy hữu lam nữ cán bộ làm cậu tin tưởng như vậy sao cậu có phải có tâm địa gian xảo gì không người phụ nữ đã kết hôn miệng lưỡi rất lợi hại gì cũng dám nói người đàn ông bình thường đúng là không dám đấu vón bồn với loại phụ nữ này. đương nhiên người có quan hệ thân thiết mới nói như vậy. Trường Ban View nhìn chị nói kìa, bí thư cao là người gì, sao lại coi trọng chúng tôi? Giàn Hồng hơi đỏ mặt, rồi vội vàng nhìn sang bên, cùng may khoảng cách xa nên người bên kia không nghe thấy. Ồ, ý chị là nói nếu cao đông coi trọng chị, mời chị sẽ động tâm. Biểu Linh Hương đã vẻ hiểu mà nói. Trường Ban View mà giàn hồng nóng lên mau oán giận Ờm đúng thế Tôi thích sử dụng nữ cán bộ Nhất là nữ cán bộ có thân hình tốt Vừa tỷ, Lúc nào tôi làm bí thư tỉnh ủy Thì nhất định sẽ sử dụng tốt chị Cao đồng cũng muốn phản bác Đối phó loại phụ nữ mạnh mẽ như vừa linh hương Thì phải dùng ngôn ngữ sắc bén hơn Cao đồng nói nhỏ và tai vừa linh hương Hai chữ sử dụng Làm mặt cô đỏ lên Cô không ngờ cao đồng này có thể dám nói như vậy Làm loạn, Cao Đông, cậu chán sống rồi hả? Vua Linh Hương chừng mắt nhìn mà nói Hà hà, quan được đốt nhà nhưng không cho dân thắp đen Chỉ có phải quá bá đạo không? Cao Đông cười nói Giàn thông cười cười nhìn hai người đấu võ môn Tuổi cô và Vua Linh Hương chừng nhau không nhiều Chẳng qua Vua Linh Hương là cấp trên của cô Cao Đông lại là lão lãnh đạo của cô Nên cô không tiện nói xen vào Vừa nãy không biết Cao Đông nói nhỏ vào tai Vua Linh Hương câu gì Mà làm Vua Linh Hương vừa xấu hổ vừa giận Nhưng cả đồng lại không thèm để ý Hoàng Côn lại trêu gì cậu vậy Người ta đã chuẩn bị tốt Mà cậu lại chặn ngang một đao Làm cho Trương Thiên Phóng và lục kim dân tức không nhẹ Chẳng qua như vậy Thư trí Cao và Nghiêm Lập Dân Lại vui mừng cho cậu thành kẻ ác Vương Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói Cả đồng nghiêng đầu nhìn Vương Liên Hương Không có gì Nhìn Hoàng Côn không thuận mắt Càng không thuận mắt với Lứa An bang Chỉ đơn giản như vậy thôi bị cao đông nói như vậy biểu linh hương và giàn đồng đều trợn mắt há mồm nhìn hắn điều này làm cao đông cảm thấy mất tự nhiên sao thế câu trả lời này của tôi làm hai người rất không hài lòng ư hay là không thích hợp cao đông cậu theo cảm tính như vậy từ bao giờ biểu linh hương nhíu mày nói có người như cậu không nhịn lâu thì phải phát tiết chứ sao nếu không dây đàn lúc nào nó đứt thì sao chẳng có hội nghị hôm nay kết thúc làm tôi không thấy thoải mái hơn nhiều Cao Đông không thèm để ý mà nói Con người của tôi có thủ tật báo Làm tôi không thoải mái Thì tôi sẽ làm anh khó chịu cả đời Bưu Linh Hương và Giản Hồng nhìn nhau Cao Đông hình như không vài người như vậy Sao lại thành thế Cao Đông hôm nay cậu sao vậy Bưu Linh Hương cũng biết chuyện của La Văn Cô cũng đoán được quan hệ của Cao Đông và Trình Nhật Lâm Không có gì Bưu Tị Thật đó Tôi cảm thấy con người tôi muốn làm người vô hại cũng không muốn gây chuyện. Sau khi tôi rời khỏi hoa lâm thì ngoài việc điều hai người giàn hồng và hoắc vân đặt ra thì không làm gì khác. Một vài đồng nghiệp cũ đến nói chuyện mà dính tới vấn đề công việc thì tôi cũng không nói xem vào. Người không rõ có phải là thấy tôi mềm yếu hay không? Cả đồng cười nói. Tôi đang suy nghĩ có phải là như vậy nên mới bị người ta coi thường hay không? Hoàng Côn là người biết kết quả hội nghị thường ủy đầu tiên. Điều này làm y thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không chỉ nhắm vào Lữ An Bang mà là đả kích lớn đối với hắn là bí thư huyện ủy. Huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm đều chọn Lữ An Bang làm phó chủ tịch. Hắn cũng khá tự tin. Hoàng Lăng, Lục Kiêm Dân cùng với Trương Thiên Phóng đều đã xử lý xong. Mặc dù thứ trí cao và nghiêm lập dân không hài lòng mấy nhưng chỉ cần bọn họ không nhảy đa phản đối thì thông qua trong hội nghị thường ủy là bình thường. Nhưng ai ngờ, cáo đồng lại nhảy đa phá đám, hơn nữa Hoàng Lăng vậy mà lại gắt lại. Lão Lữ, đừng lo quá, tôi vừa nãy không gọi được cho trường phòng trường, nên tôi gọi cho trường văn Hạ, có lẽ chỉ một hai tuần nữa sẽ nghiên cứu tiếp, tranh thủ đợt hai đi. Thầy Lữ An Bàng có vẻ già đi vài tuổi, Hoàng Côn cũng rất buồn bực, Trường thiên Phóng nói không ngờ lại đúng, mỗi một thường bộ thị ủy đều có quyền lên tiếng, câu này vẫn quanh quẩn bên tai, chỉ vài tiếng mà đã thành sự thật. Bí thư Hoàng, có thể làm thêm công việc với Bí thư thị ủy Hoàng không?" Lư Ân Bang thừa ra một tiếng mà nói. Chỉ cần Bí thư thị ủy nói thì tôi nghĩ Cao Đông hắn không dám trực tiếp chống đối. Hoàng Côn cũng rất khó xử, hắn cũng đó mình không phải người của Hoàng Lăng, nhiều lắm chỉ quan hệ công việc mà thôi, mặc dù hắn cũng tìm cách chen vào vòng tròn của Hoàng Lăng nhưng không có hiệu quả. "Lão nữ, anh về trước đi, tôi nghĩ biện pháp." Hoàng Quân gật đầu nói, chuyện này không dễ làm, Trình Thiên Phong có vẻ khó chịu, cảm thấy mình tự chuốc phiền phức, bên Lục Kim Dân thì cũng không bao tác dụng, vị y dù sao cũng không là phó bí thư phụ trách đảng đoàn. Lữ An Bang tiêu tủy đi, lúc đang ngoài vừa vặn gặp Trần Đại Lực, Lữ An Bang thấy Trần Đại Lực liền tức giận, nếu như không phải người này quê đổ là bằng, làm sao xảy ra chuyện như vậy. Ngụy Hiểu Lam cả sáng không thể bình tĩnh nổi. Mặc dù cố gắng muốn mình bình tĩnh, cố dùng việc khác để phân tán sự chú ý, nhưng cô phát hiện không thể. Cao Đồng nói muốn cô làm phó bí thư quyền chủ tịch huyện Thưng Hoa, cô không thể tin vào tai mình, cũng không phải cụ không tự tin vào mình, mà bước nhảy này là quá lớn. Cô còn chưa làm phó chủ tịch thường trực cơ mà. Ngờ trong chính trị mỗi lần tiến thêm một bước thì văn độ lực rất nhiều, từ nỗ lực có hàm nghĩa rất rộng, nhất là đối với một người cán bộ càng không dễ. Nhất là nữ cán bộ không quá đẹp Mà muốn tiến thêm thì càng phải lao động nhiều hơn nữa ngụy Hậu Lam cô đôi khi cũng đang nghĩ xem Vị bí thư quận vị này có vài quý nhân của đời mình không Đợt vào thường vụ thì cũng do Cao Đông giúp sức đề cử Bây giờ cô còn có thể lên làm chủ tịch thương hóa ngụy Hậu Lam cũng biết mình không có chỗ dựa gì Lúc chưa có thể lên làm trường phòng giáo dục Toàn bộ là dựa vào thành tích Sau đó lên làm phó chủ tịch quận Cô đã thấy không uổng công cuộc đời này dù sao cả tây giang có hơn một ngàn dân cũng có mấy phó chủ tịch chứ nhưng vào thường vụ công việc càng thêm thuận tay cô chỉ hy vọng cao đồng có thể ở lại tây giang vài năm để có làm việc được tốt nhưng thế sự biến hóa quá nhanh theo cô thấy quế toàn hiễu có quan niệm mật thiết với cao đồng hơn mình nhiều nhưng sau cuộc này đã rơi vào đầu cô mặc dù nói cao đồng cũng đâu đó hắn không đam chắc khó khăn rất lớn nhưng ít nhất cũng đề cử và tin tưởng cô đã không thể bình tĩnh thì Ngụy Hậu Lam không làm gì nữa. 12 giờ cô về nhà, điều này làm chồng cô có chút ngạc nhiên vì hôm nay vợ về sớm. Đến khi ăn cơm xong, Ngụy Hậu Lam cũng không nhận được điện. Cả đồng lục trước nói cô đừng ôm hy vọng quá lớn, vấn đề của cô sẽ tranh luận nhiều. Chủ yếu do cô làm thường vụ trong thời gian này, hơn nữa chưa có kinh nghiệm chủ trì, đây là khuyết điểm lớn nhất của cô. Dù sao chủ tịch và phó chủ tịch là chênh lệch quá lớn. Điểm này có nghĩa cô hoàn toàn có thể lên làm bí thư huyện ủy, thậm chí là lãnh đạo thị xã. Điện thoại di động cuối cùng đã vang lên, tim Ngụy Hầu Lam đập rất mạnh, thậm chí sợ không dám nghe. Ngụy Hầu Lam thấy là người bạn tốt của mình gọi đến nên nghe điện, cô vừa nghe, đầu bên kia đã hét lên ầm ĩ. Hiểu Lam, hội nghị thường ủy đã thông qua, bà sẽ thành chủ tịch huyện." Tim Ngụy Hầu Lam đập rất mạnh, cô cố gắng nói rất bình tĩnh nói linh tinh gì thế? ai nói linh tinh? chồng tôi vừa gọi điện tới nói về việc thảo luận của bà là kinh liệt nhất. cao đông và kim biến kiển thiếu chút nữa đập bàn với nhau. vưu liên hương cũng giúp cao đông. chẳng qua không đó tại sao nghiêm lập dân cũng ủng hộ cao đông. bà coi như thông qua. nào có qua chương như vậy? khi cao đông nghe ngụy hữu nam nói tình hình hội nghị thường vụ thị ủy thì không nhịn được bật cười. tôi và thị trưởng kim chỉ tranh luận vài câu. Đồng chí ấy lo cô không đủ kinh nghiệm, tôi chỉ nói rằng nếu không cho cô cơ hội rèn luyện thì vĩnh viễn cô không trưởng thành được. Sau đó thì thị trưởng Kim không nói gì nữa cả. Cả đồng chí nói một cách nhẹ nhàng, bưng cua nhưng mỹ hậu lạp, hiểu mặc dù không kịch liệt như bạn mình nói thì không khí hội nghị tuyệt đối sẽ không thoải mái như lời của Cao Đông. Chỉ có một điều đáng tin cậy đó là, trên nguyên tắc thì hội nghị thương bộ thị ủy đã thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự một đám cán bộ, hay nói cách khác. Bạn thủ chức bên dưới phải tiến vào giai đoạn khảo sát và đánh giá dân chủ. Bí thư cao Tôi cũng không biết nói gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một câu, đó là cảm tạ bí thư cao đã quan tâm và bồi dưỡng tôi trưởng thành. Hiểu Lam có thể lên được vị trí ngày hôm nay thì không thể rời khỏi sự quan tâm, bảo vệ của ngài. ngụy hiểu Lam đúng là không tìm được lời nào thích hợp hơn để diễn đảm sự cảm kích của mình. Cả đông này dường như không có ham mê đặc biệt nào. Vừa không hút thuốc lá lại cũng không thích uống rượu. Nhiều lắm cũng chỉ là uống chút trà Hơn nữa cũng chưa bao giờ thấy hắn đánh bài Đối với mình mà nói thì Mình chưa hề tặng cho hắn lễ vật gì Cũng không có định bỡ đối phương Lúc ban đầu thần túy chỉ là quan hệ công tác bình thường Thật sự không tìm ra được lý do Để giải thích vì sao hắn lại co trọng Về đề bạc mình như vậy Nếu muốn nhất định tìm được Lý do chỉ có một nguyên nhân Đại khái là lúc hắn mới đến Công tác của Đinh Cao Thọ Hạ Đồng Cùng với tiền trì quốc khiến hắn rất không hài lòng mà mấy mảng mình được phân công phụ trách thì cũng coi như không phải thua kém, có lẽ chính vì điều này nên mới khiến Cao đồng có thêm ấn tượng tốt về mình. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nếu nó tốt thì quan hệ công tác giữa hai người về sau này sẽ nhanh chóng trở nên gắn bó, nhất là sau khi trải qua việc thị sát hội nghị công tác phát triển kinh tế phi công hữu và đợt trung lũ cứu nạn vừa rồi. Ngụy Hậu Nam cũng nhận thấy, Cao đồng càng ngày càng hài lòng về công tác của mình, đây là nguyên nhân chủ yếu Cao đồng dốc hết sức nâng đỡ mình lên. Vì có điều cán bộ trong quận Tây Giang nhận được sự yêu ái của Cao Đông có quá nhiều, không nói tới thường bộ và phó chủ tịch quận, chỉ riêng những người lãnh đạo các phòng ban giống như Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân Ngô ứng Cường, Phó Tránh Văn phòng Khúc Hiểu Yến, Trưởng phòng Phòng đất đai Hướng Vĩnh Cường, Trưởng phòng Truyền thông Vương Lệ Mai, Phó Trưởng ban Tôn giáo Phan Giảo, Trưởng phòng Tài chính La Minh, những người đều cố gắng hết sức thể hiện tốt trước mặt Cao Đông, hy vọng nhận được sự tán thành của Cao Đông. Hiểu Lam Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này Tất cả đều nhờ sự khảo sát Đánh giá và xác định dân chủ của ban tổ chức Chắc là muốn đảng ủy và Ủy ban nhân dân quận ta thân cận hơn Còn những mảng mà cô được phân công Quản lý như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi Thì cần vài qua quá trình tự thích hợp Tôi cũng đã dặn dò Quế Toàn Hiểu Để hắn bố trí hai bên quận ủy Và Ủy ban nhân dân quận một chút Cô cũng phải tự sắp xếp nhé Tuy đang là thủ tục nhưng cần tắt vô ưu Cả đồng ngồi trên ghế sofa trông có vẻ rất tùy ý Đúng rồi Vốn đã thì trong thời gian này tôi không nên sắp xếp công tác cho cô Nhưng quy hoạch xây dựng công trình thủy lợi Đã được duyệt mấy ngày nay Chỉ chờ báo lên tỉnh Do đó nhờ cô để ý giúp chủ tịch tăng Cho đến khi ổn định bộ máy mới Bí thư cao khi yên tâm Việc này tôi cam đoan sẽ làm thật tốt Ngụy Hậu Lam nhận thấy cô đồ chút mất tự nhiên hiếm thấy Khi ngồi trước mặt cao đồng Vốn trước đây làm phó chủ tịch quận thì không có câu nệ như này, nhưng giờ khi biết mình tới viện thông hóa làm chủ tịch huyện thì lại có phần chưa kịp thích ứng. Ờ, tối nay tôi sẽ bảo Toàn Hữu, bố trí một cuộc gặp mặt nhỏ, có tôi, lão Tằng, còn có Toàn Hữu và Vân Đạt, cùng với người dục thành coi như là tiệc chúc mừng cô. Đợi khi có quyết định chính thức thì bốn ban ngành quận ủy, ủy ban nhân dân quận, đại hội đại biểu nhân dân quận, bộ hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quận sẽ tụ họp lại sau. Cả đồng thấy mùi Nguyễn Hiệu Lam có hơi đun đun Ánh mắt cũng long lánh thì xua tay nói Hiệu Lam không cần phải như vậy Có thể công tác với nhau cũng như là duyên phận Một năm vừa rồi cô cũng giúp tôi không ít Khiến tôi đỡ phải hao tổn tâm tư nhiều Cũng đam mặt vì tôi không ít lần Nếu nói cảm tạ thì tôi phải cảm tạ cô mới đúng Sau này tới thương hóa thì Vị trí không còn giống như lúc trước Cô cần phải suy xét chu toàn một chút Chúng ta đều cùng ở Ninh Lăng mà Bất cứ lúc nào cũng có thể giữ liên lạc có phiền toái hay khó khăn gì thì đều có thể liên hệ với tôi. tối đó lần đầu tiên trong đời nguyễn hữu lam say và phải có người đưa về tận nhà. một tuần sau ban tổ chức cán bộ hoàn tất khảo sát, thị ủy ninh lăng chính thức miễn nhiệm nguyễn hữu lam khỏi chức vụ thường vụ quận ủy quận tây giang, ủy viên thường vụ đại hội đại biểu nhân dân quận tây giang, phó chủ tịch quận tây giang. cùng lúc đó là bổ nhiệm nguyễn hữu lam làm phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện thương hóa. ngày hai tháng chín Trung ương tổ chức đại hội biểu dương trung lũ cứu nạn tại Bắc Kinh, toàn bộ lãnh đạo đảng và nhà nước tham gia đại hội này. Trước khi đại hội bắt đầu, Cao Đông cùng với những tấm gương trung lũ cứu nạn khác đều được tiếp kiến và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo đảng và nhà nước. Lưu Nhàm kẽ gó cửa, dường như trong phòng không có người nào. Hắn đang định chuẩn bị rời khỏi, thì lại nghe thấy tiếng của ông Anh vang lên. Lưu Nhàm à, bao đi. Liệu nhằm bước nhanh vào thư phòng của anh cả Ông anh đang bưng vẩy bút mực Một tờ giấy tuyên thành to động trải trên mặt bàn Dường như vừa mới tiến vào trạng thái múa bút như bay Một hơi lạ thành Liệu nhằm đứng ở cạnh chép chép miệng Tài viết bút lông của anh cả mình Khá có tiếng ở trong ban tổ chức trung ương Một số thầy chữ nhan Mạnh mẽ hùng hồn Cố đoạn trăng nhiêm Rất có phong thái cổ xưa Có xem đại sự biểu dương ngày hôm qua không? Liêu Thác đột nhiên hỏi, khiến Lưu Nhâm gần ra trong trung lát đôi lập tức phản ứng. Em không tham gia Ý anh muốn nói về cái tên đó à? Ừ, nơ mây nơ mặt đó. Liêu Thác đặt cây bút lông soi xuống, cẩn thận thưởng thức một phen, đôi mới cầm trước khăn ẩm bên cạnh lau lau chút mồ hôi sau gáy, đôi tiền tay đặt xuống cạnh ghế và đi sang một bên. Quan hệ giữa hắn và Nhược Đồng tiến triển thế nào rồi? Đốt cuộc chú có biết đó hay không? Mỗi lần hỏi đến đều nói là có tiến triển, nhức đầu cũng trường thành rồi, cứ như vậy thì không tốt lắm. Anh, chú ba lại hỏi sao ạ? Lưu Nhâm nghĩ một chút rồi hỏi. Ờ, chú ba khá ấn tượng về tên đó, so với mấy tên ở Bắc Kinh chỉ biết dựa vào bậc cháu chú ăn cơm, không biết trời cao đất động thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lưu Tác gầy hơn em trai mình chút ít, hốc mắt hơi hõm sâu. Con mắt luôn ẩn giấu ở sâu bên trong khiến cho người ta khó có thể thông qua ánh mắt để quan sát hắn. Đúng vậy, trước khi lên Bắc Kinh thì hắn cũng đã liên hệ với lão Thái. Chắc là hai ngày nữa sẽ trở về thôi. Liệu nhằm cân nhắc ý tứ của anh trai, hỏi thăm dò. Tính cách của Nhật Đông thì anh cũng biết. Anh càng thúc giục thì lại càng dục tốc bất đạt. Ý của em là để bọn họ tự kết giao. Điều này cũng... Không được. Con gái lưu gia sao có thể để tiếp tục như vậy Tiểu thư kia cũng đã 28 tuổi rồi Một cán bộ cấp phó sở Sao còn chưa kết hôn Nếu như đối phương cảm thấy lưu gia chúng ta không có thành ý Thì bất cứ lúc nào Cũng có khả năng này sinh biến số Anh hoài nghi tên kia có ý đồ kéo dài hay không Nếu không thì sao lại Cứu dây dưa với nhược đồng như vậy Lưu Thác trầm ngấm rồi nói Anh cảm thấy Tốt nhất là chú tìm Lưu Kiều Anh thấy nó hiểu rõ nội tình nhất Nhưng tiếng tình nhật đồng thì cũng rất bướng bỉnh Em cảm thấy như thế thì cưng ép quá dễ khiến bọn chúng phản cảm Liệu nhàm do dự một chút Huấn trị lưu gia chúng ta không phải không cả được Thế này có phải là quá không Liệu nhàm Chú nhìn tình trạng lưu gia chúng ta mấy năm này xem Đồ nhìn sang những nhà khác nữa Tranh lệch giữa chúng ta với bọn họ càng lúc càng lớn Trong nhà thì lại không đoàn kết Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Lưu gia cũng sẽ sụp đổ Lưu Thác trầm rộng. Lưu ra chúng ta cũng coi như là thịnh vượng nhưng lại không có người nào đáng tin cậy Toàn làm theo ý mình. Lo lợi ích trước mắt của cá nhân. Tâm nhìn hạn hẹp. Chúng nhìn lại mấy nhà kia đi. Liên minh với nhau. Phối hợp chặt chẽ. Từ trên xuống dưới chuyện gì nhà người ta cũng đều thò tay vào được. Nhìn lại lưu ra chúng ta thì hiện giờ. Ngoài hai anh em chúng ta ở Bắc Kinh thì còn miễn cương nói được mấy câu. Chứ còn ở địa phương thì sao? Có thấy được bóng dáng lưu ra chúng ta ở chỗ nào không? lời nói sắc bén của Lưu Thác khiến Lưu Nham đau nhói lòng. Lời này đúng là rất thần thánh. Cải cách đã được hai năm rồi, nhưng nhà khác cũng từng trải qua thời kỳ suy bại, nhưng bọn nọ đều có thể tìm được thời cơ thích hợp để đứng lên làm lại. Nhưng Lưu gia này vừa ngã xuống thì dường như còn không bòn dậy nổi. Nói chuẩn xác thì cung ngã này cũng không phải do người ngoài tạo thành, mà thuần túy là do bồi thuận nhiều phương diện từ trong nội bộ Lưu gia tập hợp lại và bùng phát. Hơn nữa lúc đó bố mình vừa mới qua đời. Điển kiến của Lưu Gia hoàn toàn rơi xuống vực thẳm, nên dù qua nhiều năm rồi vẫn không thể bước đi nổi. Hấp thu dòng máu mới có tiến độ phát triển đã trở thành nhận thức chung của Lưu Gia, mà dựa vào quan đệ thông giao thì chắc chắn là một phương thức tin cậy và mạnh mẽ nhất. Bước đi của tên tiểu tử họ Cao này khá nhanh, bên trên lại có người tương trợ, hơn nữa lại rất biết nắm chắc thời cơ tốt, trình độ sử dụng đầu óc thì ít người bì kịp. Tựa như lần chung lưu cứu nạn vừa rồi, tên này có thể Nắm lấy kỳ ngộ để tăng thêm vài phần vốn chính trị đang trông đống của mình Anh Loại hôn nhân kiểu này Thì vẫn phải trưng cầu ý kiến của đương sự Em thấy Nhật Đồng mặc dù không phản đối Nhưng em lại có cảm giác biểu hiện của nó Có phần kỳ quái Nó là tiến triển rất lớn nhưng lại không thấy nó tới an nguyên Còn tiểu thừa kia thì lại có nhiều cơ hội lên Bắc Kinh Nhưng em lại không thấy mấy khi chúng nó ở bên nhau Tình hình cụ thể Thì còn phải hỏi Lưu Kiều một chút Thì mới biết được Liệu nhằm suy nghĩ một chút rồi nói Ờ, Lưu Nham Hãy nắm chắc thời gian Anh có dự cảm tiền đồ của tiểu tử này không hạn lượng Hơn nữa lại có phục tướng Có lẽ hắn thực sự có thể mang đến vận may cho Lưu gia chúng ta Làm không tốt thì Lưu gia chúng ta cũng có thể thử xoay chuyển vận mệnh của mình Lưu Thác nói một cách từ từ Trực giác của anh xưa này đều khá chuẩn xác Chắc không sai được đâu Cả đồng được Bành Trương Quý đưa lên sân bay Thái Bình lần này hắn muốn cơ hội đinh nhận bằng khen của hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão quốc gia mà xin nghỉ vài ngày. hắn dự định ở lại Bắc Kinh nghỉ vài hôm, thuận tiện cũng xem hai khu đất của tập đoàn Thiên Phú ở Bắc Kinh. ngoài việc xem sự phát triển của Thiên Phú, cả đồng còn phải liên lạc với vài người. Thái Tranh Dường không cần phải nói, Dương Thanh Bình cũng dành thời gian ăn cơm với hắn. hắn cũng biết. Dương Thiên Minh lần này muốn cảm ơn hắn đã nhắc về khiếm khuyết của hệ thống đê điều lưu vực sông Trường Giang, dù sao nó liên quan tới tính mạng và tài sản của vài chục triệu dân, nó đồng thời cũng càng làm tiền đồ chính trị của Dương Thiên Minh thêm sáng. Nếu không phải Bộ Thủy Lợi liên tục phải mấy tổ công tác kiểm tra và thúc giục các tỉnh giao cố hệ thống đê điều, thì chỉ sợ trong cơn lũ này sẽ mang lại hậu quả lớn hơn nữa. Điểm này cũng khiến Dương Thiên Minh được cấp trên khen ngợi, làm cao đồng không nhiều là thái độ của lưu gia. Nói thật bây giờ hắn và Lưu Nhược Đồng cũng không còn quá xa lạ, bản thân Lưu Nhược Đồng cũng được khôn khéo, xinh xắn nhưng hai người vẫn không thể tiến tới giai đoạn kia. Dung Hoành người chỉ thấy như là bạn vậy, Cao Đông và Lưu Nhược Đồng đều tiếc cảm giác này. Về vấn đề con đường phát triển và chiến lược của Trung Quốc, hai người đều có thể bàn bạc sôi nổi, mỗi lần đều tranh cãi đến đỏ mặt tia tai, điểm này làm Cao Đông thấy đã tìm được người có tiếng nói chung với mình. Cao Đông thấy rất khó hiểu về Lưu Nhược Đồng. Cô không giống nhân viên văn phòng bình thường của Bộ Ngoại giao, cô nhận xét sâu sắc về thời cuộc, thậm chí ngay cả hắn hiểu về tương lai cũng đất kinh ngạc về quan điểm của cô, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói đó là hợp ý nhưng chưa chắc đã hữu duyên với nhau. Hai người đi cùng nhau khắp Bắc Kinh cả ngày, Bắc Kinh vào thu nên rất đẹp, hai người tạm biệt trong lễ phép, còn hẹn thời gian gặp mặt. Lưu Nham và Lưu Kiều rất kiên nhẫn đi theo bọn họ, cả đông thậm chí còn cảm thấy việc gặp mặt của hắn và Lưu Nhược Đồng Thậm chí còn thành việc của hai người đó Ngoài Lưu Nhật Đồng ra Những người khác của Lưu Gia Hình Như đều hy vọng Hắn và Lưu Nhật Đồng nhanh kết hôn Thậm chí ngay cả bố mẹ Lưu Nhật Đồng Cũng cố ý nói ra việc coi trọng hai người gặp nhau Từng chiếc dây chói vũ hình này Làm cao đông không biết nói gì Đúng như Thái Tranh Dương nói Hắn 28 tuổi mà lên được vị trí này là quá cao Bây giờ nếu muốn lên Thì không thể dựa vào thành tích Hoặc lãnh đạo tỉnh coi trọng Mà còn cần chốt dựa càng mạnh hơn nữa Mà trong mặt lãnh đạo thì nhân tài Nếu không có rèn luyện sẽ không được Theo quan điểm của Thái Tranh Dương Thì hắn rất có thể 5-6 năm tới Chỉ ở mức cán bộ cấp phó giám đốc mà thôi Nhiều lắm là thay đổi phân công công việc Trừ khi có cơ hội đặc biệt Cả đồng đừng nhận biết Cơ hội đặc biệt Thái Tranh Dương nói là gì Lãnh đạo co trọng là một phần Nhưng vậy vẫn chưa đủ Trên thực tế hắn phát triển quá nhanh Lãnh đạo cũng sẽ tính tới việc cân bằng Chỉ sợ trong thời gian này hắn đúng là không thể biên hoa quá nhiều nếu như có thể kết hôn với Lưu Nhược Đồng, ít nhất sẽ giúp hắn giảm đi 5 năm năm phân đấu. Đây là phán đoán của Thái Tranh Dương. Năm năm, hơn một ngày, ngay thì không có gì, nhưng nó lại rất quan trọng với người đi theo chính trị. Có lẽ bây giờ thì hắn không thấy, nhưng khi lên cấp giám đốc sở hoặc cấp phó tỉnh, thì năm năm sẽ là tài sản vô giá. Đây là hấp dẫn lớn đối với bất cứ ai, Cao Đông cũng không ngoại lệ. Cao Đông cũng biết chỗ yếu của mình đế lộ những chức đó khiến hắn có chỗ cột kinh tế mạnh mà nó cũng giấy giúp hắn không ít trong sự nghiệp. Nếu hắn muốn lên được cấp giám đốc sở thì sẽ đủ, nhưng nếu muốn tiến thêm 2 3 bước thì còn không đủ. Lưu gia là một cây cầu, một cây cầu khiến hắn đi tới cấp độ hoàn toàn khác. Được tài nguyên chính trị của Lưu gia ủng hộ, lại dựa vào năng lực làm việc của hắn, hắn có thể làm xuất sắc ở bất cứ cương vị nào mà lãnh đạo nếu muốn up cho hắn cũng phải suy xét. Thái Tranh Dương rất tôn trọng hắn. Y chỉ nó ra lợi và hại của việc này Cũng không nói nhiều nữa Nhưng cả đồng đương nhiên nghe ra thái độ của Thái Tránh Dương Chính xác mà nói bây giờ thì không có hại Có hại chỉ khi hắn lên làm cán bộ cấp phó tỉnh Thì mai ra mới có Chẳng qua đó là khi hắn và Lưu Nhật Đồng có thể yêu nhau Nhưng hắn và Lưu Nhật Đồng có thể yêu nhau không Nghĩ vậy Cả đồng không khỏi cười khổ một tiếng Hai người như hai người đi trên con đường song song Không bao giờ gặp mặt vậy Ngụy Hậu Lam đi, Cá Đông liền thấy có chút mất mát. Chẳng qua Ngụy Hậu Lam đi lại làm nhiều người ở Tây Giang chấn động. Vũ số người đưa những tin đồn về việc Ngụy Hậu Lam đến thương hóa làm phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện. Những quan điểm chung đó đều là chỉ cần người được bí thư cao hài lòng, người đó sẽ có tiền đồ vô lượng. Có điều kiện thì anh có thể lên, không có điều kiện thì hắn sẽ tạo điều kiện cho anh lên. Việc nghiêm lập dân tại sao ủng hộ Cao Đông ở vấn đề này? Cao Đông quyết đấu với Kim biến kiện và lục kiếm dân trong hội nghị thường ủy đa sao, tất cả đều được bàn tán không ngừng. Sự bá đạo của Cao Đông truyền khắp tây gian, dù sao một thường bộ thị ủy xếp cuối cùng thì ai cũng biết đó chỉ là người dưa tay cho đủ, có thể thi thoảng nói hai câu trong hội nghị thường ủy là may đổi, vậy mà đám gây sóng gió trong hội nghị thường ủy. Cao Đông này thật không bình thường. Thời gian này tăng lệnh thuần cũng thường xuyên tới văn phòng Cao Đông. Nói chuyện cũng phong phú hơn, điểm này làm Cao Đông có chút kích ngạc Ngụy Hữu Lam đi, chức Thượng vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Quận thiếu đi. Tăng lệnh Thuần là người cũng tình mắt, Hoắc Quân Đạt sớm được cao đồng đưa từ Hoa Lâm tới. Hơn nữa một năm nay Hoắc Quân Đạt đã làm tốt trong công tác thu hút đầu tư và cải cách các nhà máy. Tăng lệnh Thuần mới đầu có ý kiến nhưng sau lại đánh giá cao. Việc Hoắc Quân Đạt thay Ngụy Hữu Lam là tất nhiên. Hơn nữa sau khi Tiền Triều Quốc bị bắt thì cũng thiếu một Phó Chủ tịch, như vậy Tây Giang thiếu hai Phó Chủ tịch sự cứng đắn của cao đồng trong hội nghị thường bộ thị ủy làm cho cán bộ Tây giang chấn động mạnh. từ góc độ nào đó thì bí thư quận ủy có quyền lên tiếng ở thị ủy sẽ có thể nó no giúp cán bộ quận. quận có nhiều công việc đan nhau với công việc của thị xã, các cơ quan trực thuộc thị xã luôn thích lấy thế đè người, có lợi là bắt với lý do là tăng cường quản lý, phiền phức lại ném cho quận lý do là do quản lý khu vực. dù là thuế, thương mại, văn hóa, vệ sinh, công an, xây dựng, sản xuất chỉ cần là ngành sản xuất có chất béo thì thị xã nhận ngành gây là do quận nhận tính cách lãnh đạo quận chỉ mềm yếu một chút thì sẽ bị đám người ở thị xã chỉ trên đầu có bí thư quận ủy cứng đắn sẽ khiến mấy cục trên thị xã thu mình nhiều ít nhất không dám phá đám nếu không cao đông này ý kiến nhiều trong hội nghị thường bộ thị ủy thì chức cục trưởng chủ nhiệm của anh sẽ không thể ngồi yên hơn nữa biểu hiện của cao đông lần này làm nhiều người phải suy nghĩ Từ một góc độ nào đó mà nói Cao Đông là người rất cứng đắn trong công việc Trong công việc hàng ngày thì nói một không hai Tặng lệnh thuần tiếp xúc với Cao Đông Một thời gian không ngắn Nên coi như hiểu được đối phương Y cảm thấy Cao Đông cũng không độc đoán như mình nghĩ Ở nhiều công việc thậm chí chủ động trao đổi với Y Hỏi ý kiến của Y Giống như việc Hoác Vân Nạt lần trước bị bác bỏ Thành thường bộ quận ủy Cao Đông liền bàn với mình xem Ai trong bộ máy ủy ban quận lên làm thường vụ Tăng Định Thuần vốn nghiêng về Bảo Vinh Lai, nhưng rất không may, Bảo Vinh Lai không khỏi được bệnh. Các đồng đề nghị Ngụy Hầu Nam, Tăng Định Thuần thấy cũng phù hợp tình hình, so sánh với thị cương cùng Vĩnh Thịnh thì Ngụy Hầu Nam có tác phong làm việc kiên định hơn. Bây giờ Ngụy Hầu Nam lên chức, tới rằng thiếu hai phó chủ tịch, mặc dù nói do bộ máy ủy ban quận đề cử, rõ rõ tập thể quận ủy biểu quyết và báo lên thị ủy, nhưng quyền chủ động vẫn trong tay cao đồng. Đăng lệnh thuần hy vọng có thể chọn người phù hợp ý đồ của mình Cho nên phải qua cửa Cao Đông Hướng Vinh Cường vốn là bí thư đảng ủy thị trấn Hà thành Trước đó làm chủ tịch thị trấn Hải Yến Trước khi xuống xã thì là phó trưởng phòng đông nghiệp Kinh nghiệm công tác phong phú Cao đồng như người dựa trên ghế mà nghe Quế Toàn Hiễu nghe Cao Đông hỏi tới hướng Vinh Cường Thì hiểu ra một chút nên nói Sao vậy bí thư cao Chủ tịch Tang cảm thấy Hướng Bính Cường phù hợp ư? Ờ, đúng như anh nói, lão Tang cho rằng Hướng Bính Cường thành thật, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú, làm trồng phong đất đai đã 4 năm, người này theo tôi thấy cũng được, công việc giao ruộng làm khá tốt." Cao Đông nói. "Nếu chủ tịch Tang đã tìm đến ngài thì tôi thấy lần này Hướng Bính Cường nhất định phải được chức vụ này." Quế Toàn Hữu cười nói, Hướng Bính Cường cũng đi nói chuyện với y, chẳng qua trước khi biết ý của Cao Đông, Quế Toàn Hữu không dám tùy tiện mở miệng nói, y và Cao Đông đúng là có quan hệ mật thiết, nhưng ở vấn đề nhân sự, nếu là cán bộ cấp trưởng phòng thì y có thể mở miệng nói, nhưng đây là phó chủ tịch. Bao người nhìn chằm chằm vào cứ mà. Nhất định phải được, thời này đâu có việc tốt như vậy. Cao Đông lắc đầu. Tên giang lão khu vực nhạy cảm, đừng nói một chức phó chủ tịch mà là trưởng phòng, điều chỉnh một chút cũng sẽ động không ít nhân vật lớn, chỉ cần điều tra sau so lưng vị trưởng phòng Chủ nhiệm nào đó thì không chừng sẽ có quan hệ với lãnh đạo thị xã, ít nhất cũng có quan hệ với cục nào đó có thực quyền. Quế Toản Hữu liền nói, nó như vậy lần này hướng bính cường không có hy vọng sao? Toản Hữu, sao anh lại khẩn trương như vậy? Cả đồng trừng mắt nhìn Quế Toản Hữu. Có phải hướng bính cường tìm anh? Lão Hướng đúng là có tìm tôi, chẳng qua chuyện này tôi không dám tùy tiện nói chuyện. Lão Hướng khi làm Phó trưởng phòng Đông Dẹp thì chủ tịch Tằng Là phó cục trưởng cục nông nghiệp Hai người cũng có quan hệ Làm hướng đến hỏi dò tôi cũng là bình thường Quế Toàn Hiểu thàn nhiên nói Trước mặt Cao Đông Y cũng không có gì cần che giấu Cao Đông suy nghĩ một chút mà không nói gì Quế Toàn Hiểu Nói đó như vậy chính là hy vọng Mình có thể suy nghĩ cho hướng bính Cường Chỉ là lần này nếu hướng bính Cường chiếm một Vậy chỉ còn một cơ hội Đây là còn chưa tính nếu thị sao Có người nhìn chăm chăm vào Đây rằng sau đây sẽ xây dựng khu công nghiệp Lâm Cảng, nhiệm vụ cũng khá nặng nề, công tác giải tỏa, xây dựng và phát triển đều nặng, nhất là hai vấn đề trước liên quan nhiều việc, không có người cứng rắn và giỏi làm công tác quân chúng là không được. Vinh Trịnh cùng Thích Cương không bài loại người đó, đây là người quen với công tác hành chính, mà hướng Bính Cương có lẽ có năng lực mạnh hơn hai người kia ở vấn đề này, nhưng Cao Đông cảm thấy hướng Bính Cương không đủ kinh nghiệm ở công việc này. Quế Toàn Nghi cũng thấy vẻ mặt Cao Đông thay đổi, y liền hỏi: Bí thư cao có vẻ có gì khó không? Ờ, nếu thị xã không có bố trí nào thì để lao hướng lên thì cũng được. Vấn đề tôi không đó thị xã có sen tay vào không? Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không muốn vì vấn đề này lại mâu thuẫn với lãnh đạo thị xã. Hội nghị thương ủy lần trước làm tôi có tiếng trong cả thị xã. Cứ như vậy nữa thì chỉ sợ Bí thư hoàng cùng thị trưởng thư sẽ cho rằng tôi quá ngông cuồng. Nhưng lần này Tây Giang chúng ta thiếu hai phó chủ tịch Dù thì sao bố trí một người Thì cũng phải tôn trọng ý kiến của một người của quận chứ Quế Toàn Nhiễu không nhịn được nói Sau đây nhiệm vụ phát triển của Tây Giang là rất nặng nề Khu công nghiệp Lâm Cảng Cùng xây dựng cầu Tú Hà Phát triển khu vực phía nhà máy sông Đều ở trước mặt chúng ta Trước đó thị trưởng Thư và thị trưởng Lý đã trao đổi với tôi Bọn họ cũng đưa ý kiến về khai thác khu vực phía Nam Sông Hy vọng có thể do thị xã phụ trách Nhưng tôi đã khéo léo từ chối Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Sau đó thì xã nói Kể cả khu công nghiệp Lâm Càng Cùng khu vực phía Nam Sông sẽ do Tây Giang Phụ trách khai thác, xây dựng Nhưng nếu làm không tốt, hiệu quả không tốt Thì thị xã sẽ nhận Tôi bây giờ đang suy nghĩ ai phụ trách việc này Làm tốt thì đó là động lực phát triển Công tác của Tây Giang chúng ta Làm không tốt thì công tác chuẩn bị của chúng ta sẽ phí công Sẽ chuyển sang cho thị xã Quế Toàn Hữu cuối cùng hiểu được người vào chức phó chủ tịch kia sẽ phụ trách khu công nghiệp Lâm Cảng và khu vực phía Nam sông mà Cao Đông cảm thấy hứng vĩnh cường không thích hợp. Vấn đạt không được sao? Quế Toàn Hữu nghĩ một chút rồi nói. Hạn đề kia mới là quy hoạch, công tác bước đầu là giải phóng mặt bằng, vấn đạt đang phụ trách mảng công nghiệp và giao thông không thể phụ trách thêm nữa. Cao Đông lắc đầu nói. Quế Toàn Hữu Liên lập tức hiểu ngay Cao Đông đã có lựa chọn vào chức phó chủ tịch kia. Y liền nhanh chóng suy nghĩ thật nhanh, nhưng rất kinh ngạc là một người duy nhất có thể. Duy nhất có thể làm tốt công việc kia chỉ có thể là Mạc Vinh mà thôi. Mạc Vinh đương nhiên chỉ có Mạc Vinh nào phù hợp yêu cầu này của Cao Đông. Bí thư khu biệt tú, làm cán bộ cơ sở nhiều năm, có uy tín, nhiều biện pháp, nhiều quan hệ, tính cái cũng hợp với vị trí này. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, đám người của Trương Thiệu Văn đã bị cao đông làm tan đá, bắt đầu từ tiếu trư quý, tiên tri quốc, dần dần có người vào tù, người đi, người dựa vào, tất cả giống như chuyện trì xảy ra trong 7 hôm. Bí thư cao, phù hợp với yêu cầu của ngài thì sợ chỉ có Mạc Vinh mới có thể gánh bắt trọng trách. Quế Toàn Hiếu cười nói, Đây cũng là do ngài rộng lượng, nếu là người khác thì Mạc Vinh đã bị gạt sang bên vì trước đây là người của Trương Thiệu Văn rồi. Nếu nếu không suy nghĩ về thân phận Mạc Vinh là người của Trung tiểu văn thì là nói dối. Chẳng qua bọn họ gần như nằm rũ hết phòng ban, vị trí quan trọng của Tây Giang, nếu tôi có thành kiến thì sợ 2 năm cũng không thể xử lý hết mấy bọn họ, nếu muốn mở cục diện thì phải đến 3 năm, sao tôi phải tự làm khổ mình như vậy?" Cả đồng thành viên nói, "Tôi Vân Dương Nguyên đặc kia, người vi phạm pháp luật thì không thể sống, các tư khác tôi lấy nguyên tắc theo hiệu quả mà xử lý." Anh có năng lực và bản lĩnh thì tôi dùng. Tây Giang không phải thiên hạ của ai. Ai cũng không thể làm quan cả đời ở Tây Giang. Anh chỉ cần có trái tim vì công việc là đủ. Mạc Binh là người thích hợp nhất cho vị trí này ngoài tuổi hơi lớn một chút. Quế Toàn Hiểu một lần nữa cảm nhận cách dùng người của Cao Đông không theo khuôn mẫu. Quan trọng nhất là phải xem anh có bản lĩnh hay không. Đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của tôi còn chưa giao tiếp với các thường bộ khác. Cao Đông gật đầu nói. Vì phó chủ nhiệm chương pháp hải khu biệt tu kia Cũng có không ít người đánh giá không tốt Tôi thấy dùng người thì phải có sở trường sở đoàn Ít nhất y khi xử lý một số việc đất tốt Không cần anh ta dùng biện pháp gì có hiệu quả là được Ờm um, Chương pháp hải thì người ta gọi là hòa thượng pháp hải Y nói mình là kẻ chuyên môn hàng yêu phục ma Xử lý các kẻ gây chuyện xấu ở khu vực Quế toàn hữu cười nói Mạc Vinh mới đầu nghe thấy tin đồn thì chỉ cười nhạt, y không tin chuyện như tin đồn sẽ rơi vào người y. Trong thời gian này, y làm việc cũng được, cũng xử lý được vài việc khó khăn, nhưng đó chỉ là trong phạm vi công việc mà thôi. Phó chủ tịch quận có chuyện tốt như vậy rơi vào đầu mình sao? Mạc Vinh nghĩ mà có chút buồn cười. Trưng Tiểu Văn bị điều chỉnh làm y cũng sớm nghĩ mình sẽ bị điều chỉnh. Sau này cao đông đến, khiến đám người tiền tri quốc cùng Mã Trưng Bưu tôn định chung ngã ngựa, vậy mà y không bị làm sao? hơn nữa trong đợt phòng chống lụt bão vừa rồi y lại được khen là điển hình tiên tiến Nhưng đó chỉ là mấy vấn đề hư vô mà thôi phó chủ tịch quận anh nghĩ xem có bao người nhìn chăm chăm vào việc này mình ở thời đại trương tiểu văn còn không được huống chi là bây giờ chẳng qua y cũng có chút buồn bực đây không phải người đầu tiên gọi hỏi ai cũng nói không có lửa sao có khói lơ đồn sao không rơi vào ngô ứng cương vương lệ mai mà lại rơi vào y y cũng có chút khó hiểu Chẳng lẽ là ai cố ý chưu mình lên đồn thổ như vậy Cửa căn phòng được mở ra Trương Pháp Hải lao vào như cơn gió Đại ca có chuyện vui Trương Pháp Hải mặt mày đỏ bừng do quá hứng phấn Mạc Vinh có chút tức giận Làm gì thế hả Đi đứng không chứng chặt chút nào được Đại ca anh nghe em nói Đảm bảo anh rất vui Trương Pháp Hải không thèm để ý đến câu mắng của Mạc Vinh y thấy ngoài cửa không ai liền nhò giọng nói Đại ca em nhận được tin chính xác Quận đúng là quý để anh làm phó chủ tịch quận Hừ Tôi biết rồi Tôi khuyên cậu đừng nghe lời đồn thổi đó Cậu sao tin lời đồn này Mạc Bình cũng hơi động tâm Nhưng vẫn rất bình tĩnh Cậu cảm thấy tôi giống người làm phó chủ tịch quận sao Sao lại không giống Anh ở Việt Tú nhiều năm Chuyện gì cũng làm tốt cơ mà Việt Tú chưa từng có chuyện gì loạn Phải kiện lên tận quận Hàng năm được bầu làm xuất sắc Chẳng lẽ nói anh không thể làm nổi phó chủ tịch quận Trương Pháp Hải tức giận nói "Hừ, Làm phó chủ tịch quận không phải chỉ dựa vào lòng tốt công việc là được Cậu cũng là cán bộ cấp phó trường phòng Chẳng lẽ không đó điểm này Mạc Vinh chừng mắt nhìn Trương Pháp Hải Nhưng bên trên cũng cần người làm việc cho mình chứ Em không tin bọn họ chỉ dung kẻ biết nói miệng mà thôi Trương Pháp Hải hơi nhột trí mà nói Hơn nữa tin em nghe được khá đáng tin Cậu nghe ai nói Mạc Vinh thuận miệng nói Tránh văn phòng khổng qua văn phòng quận ủy Nói sắp tới quận ủy sẽ thảo luận Để báo cáo người ứng cử lên thị xã Trương Pháp Phải biểu môi nói Quân hai bình chàng ngon của em Chẳng lẽ còn chiêu em việc này sao Hừ Lão khổng mà cậu cũng tin được ư Mạc bình cũng hơi động lòng Họ khổng mặc dù không phải trong vòng tròn trung tâm Nhưng đi lại gần Quế Toàn hữu Quế Toàn hữu lại là thân tín của Cao Đông Với chuyện mà không có cơ sở Thì y nói với em làm gì Trưng Pháp Hải thấy Mạc Vinh không tin nên hơi trột dạ. Ý nghĩ cũng đúng Cả đồng coi như ưu ái Mạc Vinh nhiều Nếu không Mạc Vinh đã sớm mất chức theo lẽ vua nào thần đó rồi Mạc Vinh lắc đầu không nói gì Anh em tin anh nhất định cũng nghe thấy lời đồn này Hay là anh gọi hỏi Trần Ban Tiếu Đây cũng không phải việc xấu hổ gì Người khác cũng hỏi anh cơ mà Trưng Pháp Hải nói Mạc Vinh do dự một chút bảo thế như vậy không tốt mấy Chuyện mạng muội đi hỏi như vậy Thì cũng không thể không biết xấu hổ mà nói chuyện Trừ khi là đề tài khác thì y mới có thể nói Quan hệ giữa y và tiêu chư quý cũng khá tốt Chẳng qua sau khi cao đồng đến Hai người sợ ảnh hưởng nên mới dám liên lạc Mạc Vinh suy nghĩ Thì điện thoại bàn vang lên Ai đó Mạc Vinh nghe điện thoại mà nói Lão Mạc Lão Tiếu đây Anh ở văn phòng không Vậy thì tới văn phòng tôi một chuyến trưởng ban Tiếu à Có chuyện gì đó Y Mạc Vinh đập rất nhanh, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo gọi điện tới ngay. Anh còn giả vờ với tôi, chuyện tốt, chuyện tốt. Anh đầu tiên lên chỗ tôi, lát nữa bí thư cao có việc cần nói chuyện với anh. Mạc Vinh từ văn phòng phó chủ tịch quận đi ra, mà thấy đầu óc mình cứ ngây ngây. Cả đồng nói chuyện với Y không dài, nhưng Mạc Vinh quả thực không nhớ đổi nội dung của nói chuyện là gì. Đương nhiên điểm quan trọng nhất thì Y có thể nghĩ ra. Quận của Y định báo cáo Y và chức phó chủ tịch quận với thị ủy. Nói cái khác tin đồn vừa qua không phải là vù vơ Đây là thật sao Mạc Vinh vào xe ngồi một lúc Và thấy mình phải hỏi đó mới được Ghi vào trụ sở quận ủy Đôi như kẻ trộm chạy vào văn phòng của Tiếu Triều Quý Tôi biết ngay anh tới chỗ tôi mà Tiếu Triều Quý cười cười Đót trà cho Mạc Vinh Sao là giật mình hay thấy khó tin Ờ Có đôi chút Lão Tiếu để đốt cuộc là việc gì Mạc Vinh ngồi xuống đợi nói Tôi từng này tuổi lại có thân phận này Hà hà hình như không thích hợp Làm phó chủ tịch quận mà Ồ Tổ chức bố trí ông làm phó chủ tịch quận Ông không vui à Tiểu trường quý cười nói Chuyện này không quan hệ gì mấy tới tôi Thật đó anh cũng biết tôi không tiện đề cử anh Là bí thư cao chủ động hỏi tôi về anh Tôi liền giới thiệu về anh Bí thư cao cũng hỏi tôi một chút Chỉ đơn giản như vậy thôi Mặc dù bây giờ chưa thảo luận trong hội nghị thường bộ quận ủy Nhưng có lẽ không vấn đề gì Mạc Bình há hốc mồm không biết nói gì. Tại sao mũ này lại rơi vào đầu mình được chứ? Lão Tiếu, anh nói cho tôi biết vì sao bí thư cao lại coi trọng tôi. Tôi cảm thấy được dù từ góc độ nào cũng không đến lượt tôi mà. Mạc Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Mạc, vấn đề này anh nên hỏi bí thư cao mới đúng. Bí thư cao thì tôi vẫn không thể nhìn thấu. Ông nói nếu Cao Đông nương tay thì không đúng. Tiên tri quốc cùng Mã Chim Biêu đều bị đuổi tận giết tuyệt. Lý Hữu Bình thao lý không sao, nhưng mà vẫn song đời. Nếu nói hắn bạc tình bạc nghĩa thì không phải, ít nhất tôi thấy thế. Ngoài tôi thì ngu ứng cương, Vương Lệ Mai là mình, còn cậu ông bây giờ cũng là ví dụ điển hình, nếu cần một từ thì chỉ là có trọng nhân tài. Có trọng nhân tài? Mạc Bình không nhịn được cười phá lên. Lão Tiếu, thời bọn này cô lãnh đạo như vậy sao? Tôi cũng chỉ là đoán thôi mà, cách sống người của bí thư cao không để ý cái nhìn của người ngoài giác can cứ vào quan sát của hắn xác định là sẽ kiên trì. Kiều Trí Quý suy nghĩ một chút rồi nói, hoặc là nói hắn thích dùng cán bộ có tiềm năng lại thành tích cho mình. Ngụy Hầu Lam phụ trách sản xuất nông nghiệp đúng là làm tốt, hơn nữa còn thực hiện tốt trong công tác phòng chống lụt bão nên hắn mới liệu xuống liệu chết đẩy Ngụy Hầu Lam lên chức. Vậy còn tôi, không bị tôi được khen trong cân lũ mà được chức phó chủ tịch quận chứ, vậy không khiến người khác đỏ mắt sao? Ờ đương nhiên không đơn giản như vậy Bí thư cao vừa nãy nói chuyện với ông rồi phải không Tiểu chú quý cũng có chút khó hiểu Bây giờ dù chưa xác định nhưng cao đồng cũng phải lộ tiếng với Mạc Vinh đủ chứ Nói gì cơ Mạc Vinh có chút khó hiểu Vừa nãy cao đồng nói chuyện thì y quá hương phấn nên nhiều lời không hiểu mấy Quận lập tức sẽ tiến hành thành lập ban quản lý khu công nghiệp Lâm cảng và ban quản lý khu vực Hà Nam Bí thư cao có dự định biến ai nơi này làm động cơ phát triển kinh tế của Tây Giang Chúng ta mới nằm tới Công tác giải tỏa, quy hoạch và xây dựng khá nặng nề Nhất là giải phóng mặt bằng dính dáng nhiều vấn đề Cần lãnh đạo quận có nhiều kinh nghiệm công tác phụ trách việc này Bí thư cao có ý muốn ông gánh vác Mạc Vinh lúc này mới hiểu được mấy câu nói vừa nãy của Cao Đông là có ý gì Mạc Vinh lúc này lại yên tâm hơn nhiều. Biết đó trọng trách khó gánh Nhưng thế giới vốn là như vậy Anh không có bản lĩnh, không có năng lực, không cánh vác giúp lãnh đạo thì lãnh đạo dựa vào cái gì mà đề bạt anh? Bình đến tướng ngăn mà, nếu đứng ở vị trí đó thì đắng hành động phải hành động. Mạc Vinh liền hiểu ngay ý đồ của Cao Đông, khu công nghiệp Lân Càng và khu vực Hà Nam đều cần đưa vào xây dựng, vấn đề giải phóng mặt bằng là rất khó khăn. Bí thư Hoàng, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên Ninh Lăng, coi như là công ty quy mô nhất định, đầu tiên Khi khu khai phát Ninh Lăng xác định ngành trụ cột là sản xuất thiết bị ngành điện Dự tính cuối năm có thể chính thức hoàn thành và đi vào sản xuất Cả đồng dẫn theo Hoàng Lăng, Chu Xuân Tú và Vô Liên Hương đến thăm nhà máy đang xây dựng Đây là lần thứ hai Hoàng Lăng đi thị sát khu khai phát Ninh Lăng Lần trước chỉ xem qua, lần này là chuyên môn khảo sát sự phát triển sản xuất công nghiệp thị xã Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên Cốc Kay Phát năm nay đã thu hút mấy công ty có quy mô như vậy. Hoàng Long chắp tay sau lưng mà nói. Chủ sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng quá yếu kém, bây giờ ngoài quận Tây Giang thì chỉ còn hai huyện Tao Lập cùng Hoa Lâm là được đôi chút, còn các quận huyện khác thì sản xuất công nghiệp không có mấy công ty đau hồn. Thời đại phát triển kinh tế mà chỉ dựa vào công nghiệp nhẹ đã trôi qua, chẳng những không thể khiến kinh tế địa phương phát triển còn liên lụy tới chính quyền địa phương. Vì giải quyết vấn đề các công ty Nhà máy này, chính quyền hàng năm đã bỏ ra không ít tài chính để giúp đỡ cho cuộc sống công nhân các nhà máy Hơn nữa, các nhà máy này cũng gánh không ít nợ khiến hệ thống ngân hàng chịu thiệt Bây giờ các nhà máy, các quận, huyện đều đi vào tình cảnh khó khăn Dù là lãnh đạo huyện làm như thế nào cũng không thể giải quyết tốt Việc cải cách nhà máy ở Tây Giang là mở đầu tốt Tất cả các nhà máy đã cải cách thành công Mặc dù cũng bị lên án không ít Thậm chí còn gửi thư kiện lên thị xã, tỉnh Nhưng tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kết luận đây khen ngợi, đây coi như là đánh dấu chấm tròn cho việc cải cách của Tây Giang. Những các quận huyện khác cải cách không tốt như Tây Giang, việc cải cách nhà máy giấy của Phong Đình gặp khó khăn, 7, ca ngồi xếp bằng trước chính quyền huyện và bị công an huyện đánh bẽ sút đuổi, chẳng qua vấn đề không được giải quyết. Các công nhân còn lên phòng tiếp dân của chính quyền thành phố, cũng tuyên bố kiện lên Ủy ban nhân dân tỉnh, điều này làm thị xã khá bị động. Yêu cầu hiện làm công tác trấn an công dân. Việc cải cách nhà máy chế biến gỗ và nhà máy cơ giới của Văn Lĩnh cũng gặp vấn đề như vậy. Chẳng qua Văn Lĩnh chỉ làm bước đầu, thấy tình hình không đúng liền quyết đoán tạm dừng cải cách, mới tính không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bí thư Hoàng, năm nay mới bắt đầu là năm tạo trụ cột, đến bây giờ thì khu khai phát thu năm nhà máy có quy mô như công ty Trường Liên trong ngành này, nhất là công ty thiết bị điện Thần Hoa và công ty thiết bị Ninh Duyệt. Đều chuyển từ khu vực duyên hải tới đây. Bây giờ bọn họ ngoài điểm kinh doanh và nghiên cứu đà. Thì nhà máy sản xuất đều chuyển đến khu khai phát chúng ta. Tôi dự định sang năm giá trị sản xuất của khu khai phát đột phá 600 triệu. Sang năm là 800 triệu. Cả đồng rất thương phấn mà nói. Bí thư Hoàng. Đến bây giờ tập đoàn Điện Khí Ngoạ Long là công ty dự định đầu tư lớn nhất và ninh lăng chúng ta. với số vốn đầu tư trên 60 triệu vào khu khai phát chủ yếu sản xuất động cơ xe đạp điện, xe máy và xe hơi. bây giờ điện khí ngoại long đang tiến hành đàm phán, về cơ bản coi như hoàn thành, dự định sẽ ký kết chính thức trước cuối năm. năm sau điện khí ngoại long sẽ chính thức đặt chân vào khu khai phát ninh lăng chúng ta. lý trạch hải cũng bổ sung theo, y cũng thông qua quan đệ chân tình mà biết cao đông có thể từ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. bây giờ trên thị xã còn chưa có câu trả lời rõ ràng. nói cách khác Hoàng Lăng còn chưa quyết định Làm như thế nào để được Hoàng Lăng chú ý Làm Hoàng Lăng tán thành công việc của mình Thì đó là vấn đề quan trọng nhất đối với Lý Trạch Hải Ồ oh, Điện khí Ngoạ Long Đó là công ty nổi tiếng trong ngành điện khí của cả nước Khoản đầu tư lớn như vậy Bọn họ không lo không thu hồi vốn được sao Hoàng Lăng hỏi lại một câu Câu này làm Lý Trạch Hải không biết trả lời như thế nào Điện khí Ngoạ Long Công tư tiếp cận mà thôi Mặc dù đối phương đúng là nói có ý muốn đầu tư vào khu khai phát, nhưng phụ trách công ty này là của Lô Miễn Dương, Lý Trạch Cải cũng không biết nhiều. Cả đồng nháy mắt xác hiệu cho Lô Miễn Dương, Lô Miễn Dương hiểu ý nói. Bí thư Hoàng, đến khiến Hoàng Long đầu tư vào khu khai phát Ninh Lăng chúng ta là do thế điều kiện ưu việt của chúng ta. Bọn họ nếu đầu tư sản xuất ở đây thì sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện của xe hơi, xe máy. Ninh Lăng chúng ta phía Tây có tập đoàn An Khí, tập đoàn Trường An một loạt tập đoàn sản xuất xe hơi, xe máy, phía đông có Trường Phong Hồ Nam, phía nam có Ngũ Lăng Liễu Châu, đây đều là những nơi cần mua động cơ điện, cho nên Điện khí Ngọa Long rất tự tin hoạt động hiệu quả ở Ninh Lăng chúng ta. Ồ, xem ra Điện khí Ngọa Long không phải thuần túy là công ty sản xuất thiết bị động cơ điện, bọn họ lựa chọn Ninh Lăng chúng ta cũng là có tầm nhìn, nhưng Ninh Lăng chúng ta được xác định làm trụ sở sản xuất ngành điện. Điện khí Ngọ Lang không lo lắng đầu tư vào mảng khác sao? Hoàng Lang cũng không bề lời giải thích của Lô Miễn Dương mà ngưng hỏi. Ở Thiết Giang thì điện khí Ngọ Lang cũng có nhà máy sản xuất, lúc này chính quyền địa phương cũng ủng hộ bọn họ rất lớn, cho nên Thiết Giang là trụ sở chính của bọn họ. Trong qua thu thật đang cho rằng theo sự phát triển của khu vực trung tây Thị trường không ngừng mở rộng thì không chỉ cổ điện khí Ngọa Long mà các công ty khác đều ý thức được, thị trường động lớn, tài nguyên lao động phong phú của khu vực Trung Tây, chuyền nhà máy sản xuất ở khu vực Trung Tây là hướng đi tất yếu. Ninh Lăng chúng ta cần nắm bắt cơ hội này, tạo dựng cốt tốt, sau này nhất định sẽ thành nơi được các công ty lựa chọn." Các đồng rất tự tin mà nói. Hoàng Lăng Kha hài lòng khi nghe Các đồng nói như vậy. Các đồng cũng đã nói chuyện với Hoàng Lăng vị của mình thôi, không giữ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, chỉ đảm nhận chức bí thư quận ủy Tây Giang, nhưng bây giờ xem ra Cao Đông không thể bỏ qua được công việc này. Trên thực tế thời gian này, Hoàng Lăng cũng suy nghĩ về phân công công việc cho Cao Đông. Khu khai phát dần đi vào quỹ đạo, việc cải cách các công ty nhà nước của Tây Giang cũng đã kết thúc, chính tình có lẽ cuối năm mới điều chỉnh bộ máy thành phố, thị xã các nơi, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng trưng cầu ý kiến của thị ủy, Hoàng Lăng đang suy nghĩ Kim Vĩnh Kiện làm phó thị trưởng thường trực thị xã đã lâu, hơn nữa cũng không có nhiều thành tích mấy. Chu Xuân Tú biểu hiện càng kém hơn, phụ trách mảng sản xuất công nghiệp mà không đưa ra được quy hoạch gì tốt. Vẫn hào hết tác nơi học tập Tây Giang mà cải cách, nhưng bây giờ chưa đưa ra được phương hướng, phương án có tính khả thi. Hoàng Lăng hỏi Chu Xuân Tú, Chu Xuân Tú lại nói còn cần trưng cầu ý kiến để giảm tác động đến xã hội. Bên bộ máy thị ủy thị xã thì Hoàng Lăng cảm thấy Phủ quyền không vào đảng còn làm tốt, nhiệm vụ trách mảng văn hóa giáo dục rất tốt. Công việc của Lý Đại Phú coi như cũng được, năng lực của Hàn Tuân Phòng cũng không tệ. Hoàng Lang vốn muốn để người này thay Chu Xuân Tú, nhưng y lại được đều lên tỉnh. Cao Đông tuần trước tôi và lão thư lên tỉnh họp về công tác kinh tế, Ninh Lang chúng ta xếp thứ mười chỉ trên Thiên Châu Thông Thành Cung Hoài Khánh, tôi thấy không thể tiếp tục như vậy chúng ta không thể cứ xếp mình ở vị trí cuối thế được, chúng ta phải vươn lên, bỏ qua bốn thành phố miền châu Kiến Dương, Tân Châu, Lâm Sơn không nói, bây giờ thì Giang Vĩnh Lương phát triển cũng rất nhanh, Hoa Nam cũng tiến lên, tôi thấy bọn nó chỉ 2 3 năm sẽ vượt qua Lô Hoa, Vĩnh Sơn cũng đường răng, chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Lăng đột nhiên hỏi như vậy, làm Cảo Động không biết nói gì. Hắn nhìn Hoàng Lăng, vấn đề này đáng lẽ không đến hỏi hắn, nên hỏi thư chi cao, ít nhất cũng phải là kiêm viễn kiến. Hoàng Lăng mặt không chút thay đổi, cả đồng không tỏ ý của đối phương nên suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi thấy chúng ta cần phải cụ thể, dựa vào tình hình thực tế của Ninh Lăng mà đưa ra phương hướng phát triển." "Cụ thể một chút." Cái này, cả đồng gần ra và nuốt nước bọt, "Hôm nay Hoàng Lăng sao lại như vậy?" Hàn suy nghĩ thật nhanh rồi nói: "Cụ thể thì vài do, khu khai phát dẫn đầu, dựa vào trụ cột kinh tế ở bên Tây Giang." Phát triển quanh trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện quốc gia này Về phần tàu lập vào Hoa Lâm Thì có thể căn cứ tình hình thực tế của hai huyện Mà trọng điểm phát triển ngành dược Chế biến thực phẩm và chế biến da dày Về phần mấy quận huyện có sản xuất công nghiệp kém phát triển Thì tôi thấy nên nghiên cứu tình hình Tìm một hai ngành trụ cầu thích hợp cho bọn họ Ừm, Giống như lúc cậu ở Hoa Lâm Hoàng Lăng cười cười một tiếng rồi nói Ồ đúng thế Cả đồng cũng gãi đầu nói Nghe nói cậu lúc trước ở Hoa Lâm còn không muốn phát triển ngành chế biến da, vì sao?" Hoàng Lăng dừng lại rồi nói. Cả đồng hơi ngẩn ra một chút, Hoàng Lăng hỏi cái này làm gì? "Đúng là có việc này, khu công nghiệp thuộc da là ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường cao. Hoa Lâm là nơi có hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp, không nên phá hủy. Hoa Lâm có ngành sản xuất chế biến thực phẩm khiến ngành thuộc da cũng ưu thế trời ban, nhưng khu công nghiệp da sẽ tạo tác dụng phụ, ô nhiễm môi trường là vấn đề không thể tránh khỏi." Ô nhiễm chủ yếu là nguồn nước Kim loại nặng Đây là đều nan giải với toàn bộ các nước trên thế giới Bây giờ Hoa Lâm mặc dù Đã có nhà máy xử lý nước thải Đủ để thỏa mãn cho nhu cầu công nghiệp gia tầm 5 năm Nhưng theo ngành chăn nuôi gia súc của Hoa Lâm phát triển Khu công nghiệp gia không ngừng mở rộng Khiến áp lực môi trường Cũng càng lúc càng tăng lên rất nhiều Hoàng Lăng gật đầu không nói nữa Và đi về phía trước Cả đồng nhìn thoáng qua Chu xuân tú Vừa lên hương và lý Trạch cài Từ một nhà máy khác đi ra anh đúng là không đó hoàng lăng nghĩ gì chẳng qua nếu hoàng lăng hỏi thì về công về tư hắn đều có thể trả lời về phần đuôi phương nghĩ gì thì hắn bất lực hoàng lăng đúng là có ý của mình sau khi ban tổ chức cán bộ trưng cầu ý kiến của y y cũng hàm xúc đưa ra việc muốn điều chỉnh về bộ máy của ủy ban thị xã thứ chi làm thị trường hơn năm nên không tiện đều đi nhưng phó thị trường thường trực kim biên kiệt làm ở vị trí này nhiều năm chu xuân tú biểu hiện quá kém Theo Hoàng Lăng thấy Chu Xuân Tu thiếu tính chủ động và sáng tạo trong công việc. Dưới tình huống này khiến Cao Đồng lọt vào mắt Y. Hoàng Lăng có ấn tượng tốt đối với Cao Đồng. Trước khi tới Ninh Lăng, huyện Bồng Sơn Tân Châu bị huyện Hoa Lâm, Bình Ninh Lăng áp đảo. Công ty Dụ Thái sau khi mua lại nhà máy chè Hà Khẩu Hoa Lâm đã nhanh chóng mở rộng quy mô. Hơn nữa, tàu thương hiệu chè Bích Vụ Sơn trong cả nước hấp dẫn không ít nông dân phía Nam Bồng Sơn trồng chè và bán cho nhà máy chè Hà Khẩu. Điều này làm cho Tân Châu muốn chiêm giữ một tỷ lệ trong thị trường chè cả nước giảm đi nhiều, Bồng Luân thành nơi cung cấp chè cho Hoa Lâm. Chuyện này khiến Hoàng Lăng lúc đó làm thị trường Tân Châu rất chấn động. Y còn tới Bồng Sơn điều tra, yêu cầu Ủy ban Bồng Sơn làm báo cáo tại sao lại thành nơi bán sản phẩm cho Hoa Lâm. Nguyên nhân không gì khác, chính là Hoa Lâm thu hút được công ty Dụ Thái đã tạo tiếng văng trong cả nước. Nó làm nhà máy chè Hà khẩu mở rộng quy mô, còn quảng cáo thương hiệu. Bây giờ trà Bích Vũ Sơn đã thành biểu tượng hàng đầu cho trẻ ba tỉnh An Nguyên cùng Hồ Nam, Quảng Tây thị trường trà Tân Châu còn không bằng 20% trước đây. Làm Hoàng Lăng căng bực tức đó là từng có nhiều công ty đến đàm phán hợp tác với nhà máy trà bên Tân Châu nhưng bởi vì Tân Châu đòi giá quá cao thậm chí không muốn hợp tác mà bây giờ ngành sản xuất trà của Hoa Lâm đã tạo được trụ cột thậm chí còn phát triển được thương hiệu khiến Tân Châu không thể thở nổi. Vì thế sau khi tới Ninh Lăng Hoàng Lăng liền chú ý tới Cao Đông, ở Tân Châu y chỉ hiểu một mặt, đến Ninh Lăng thì mới có thể quan sát cụ thể hơn nữa, y muốn xem Cao Đông này có phải giỏi làm kinh tế không. Y vừa ngạc nhiên về khả năng làm kinh tế vừa giỏi về chính trị của Cao Đông, trong cơn lũ vừa qua càng làm Cao Đông nổi tiếng hơn nữa. Cao Đông mặc dù cố giấu mình nhưng thành tích đạt ngày đó thì giáo hoàn toàn dựa vào biểu hiện của Tây Giang mà lấy lại chút mặt mũi trước mặt lãnh đạo tỉnh. Hoàng Lăng biết tầm quan trọng đối với con đường chính trị của mình khi tới Ninh Lăng, ở Tân Châu, làm thị trưởng, đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy, đó là bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp. Muốn tiến lên thì phải có thành tích đột phá mới được. Mấy phương diện như phát triển kinh tế, tăng thu nhập của dân chúng, ổn định xã hội là điều mà lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng. Để lãnh đạo cảm thấy Ninh Lăng giữ sự lãnh đạo của mình thay đổi nhiều thì chỉ có thể làm mấy việc kia. Mà tất cả không phải do mình y làm được, y cần có người giúp việc cần có cán bộ đầy năng lực. Cả đông tất nhiên không đoán ra ý của Hoàng Lăng, nhưng ngán có thể cảm nhận được Hoàng Lăng rất hài lòng và trông mong vào sự phát triển của khu khai phát. Khu khai phát thành công thu hút 9 công ty thiết bị ngành điện với quy mô không nhỏ, nhưng nếu muốn tạo thành một quần thể sản xuất thì cần ba đến năm năm nữa. Anh anh nói gì? Được Sơn há hốc mồm nói. Anh nói Hoàng Lăng có ấn tượng tốt đối với anh. Ờ còn có ý muốn trọng dụng anh. Anh cho rằng y là lãnh đạo thực sự muốn làm việc ư Cả đồng có chút tức giận Trưng mắt nhìn Đức Sơn Sao? Anh nói tiếng Anh Nên mày không hiểu à? Không phải Anh, em chỉ có chút khó hiểu mà thôi Em tiếng hoàng lăng này mặc dù cương trực Nhưng to gan, dám mò tiền, Phải không ăn ý với anh mới đúng Anh, anh không phạm sai lầm kinh tế đâu chứ Đức Sơn nuốt nước bọt Và khó hiểu hỏi Ngụy là đồng bật có tư tưởng phong phú và phức tạp. Anh không biết Kim Hoàng Lăng nói chuyện với chúng là nghĩ như thế nào, nhưng anh cảm thấy được ý đúng là có khuynh hướng đó. Ừm, um, có lẽ y cảm thấy y sẽ xử lý tốt quan hệ Kiều. Cả đồng cũng có chút khó hiểu, biểu hiện của Hoàng Lăng làm người ta rất khó xử. Từ việc Hoàng Lăng mang hai người bạn trong lĩnh vực xây dựng đến mà giới thiệu cho hắn, thì thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Nhưng khi y tới Ninh Lăng, Thì một lòng muốn Ninh Lăng phát triển Mà kệ tên này có ý gì Nhưng có thể khẳng định không chịu ngồi không ở Ninh Lăng Xử lý tốt để kiếm tiền mà làm việc có quan hệ gì chứ Đức Sơn cười lạnh một tiếng mà nói Chẳng qua Đức Sơn nói xong Thấy ông anh có chút tức giận Nên vội vàng nói Anh em chỉ thấy nó quá khó hiểu và mâu thuẫn Ờ anh cũng thấy thế Chẳng qua không thể giải thích được Cả đồng giữa lưng và ghế mà nói Đức Sơn cũng thở dài Anh Em không hiểu sao Anh cứ muốn làm chính trị Là anh thấy có cảm giác thành công Khi phát triển kinh tế địa phương Cải thiện cuộc sống dân chúng Hay là muốn làm người thông trị dân chúng như hoàng đế Cả đồng có chút kinh ngạc Nhìn Đức Sơn từ trên xuống dưới Hắn không ngờ Đức Sơn lại có cảm nhận như vậy Chú học đâu đang cách nói này Cả đồng cười nói Ồ là của em Đức Sơn há hốc mồm Chính chú chú là gì anh còn không biết sao? Cả đồng suy nghĩ thật nhanh rồi nói: Tôn Lôi à? Không, không phải Tôn Lôi, đó chỉ là bạn bình thường của em. Được sườn gáy đầu. Bạn bình thường trên giường. Chú chia tay Tôn Lôi rồi à? Chú bây giờ lại tán ai? Anh, em không phải tìm chút bạn thôi sao? Chẳng lẽ em phải báo cáo hết với anh à? Chẳng lẽ nói chuyện em ngủ với cách cô nào cũng cần báo cáo với anh? Được sườn vội vàng phản lại. Mà hình như anh cũng không tốt hơn em mà Bị Đức Sơn nói như vậy Làm Cao Đông có chút xấu hổ Chẳng qua hắn rất nhanh nghiêm túc Đừng có mà nói lại anh Câu hỏi của anh chú còn chưa trả lời đó Thấy ánh mắt ông anh lóe lên Đức Sơn đoán không xử lý được Đến đành lầm bầm một tiếng Em có một người bạn rất thân Khi nói chuyện về lịch sử phát triển của Thương Lãng Em nói mỗi bước phát triển Quan trọng của Thương Lãng đều do anh chỉ điểm Cô ấy hỏi anh bây giờ làm gì Em nói anh không thích làm kinh doanh Thích làm chính trị Cô ấy liền cười cười mà nói Bây giờ tinh anh muốn có cơ hội phát triển trong ngành kinh doanh Nhưng lại mê cảm giác làm vua chúa như thời phong kiến Cho nên mới theo chính trị Cả đồng tức giận nói Chú không nói đó tình hình cụ thể của anh chứ Không mà Chẳng qua Anh Em thấy thương lãng cũng không dính gì tới anh mà Cũng không nhờ vào gì vào chức vụ của anh Hơn nữa em thấy quan hệ này về sau có người biết Sẽ ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh sao Được Sơn khó hiểu hỏi. Anh không biết, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc, ờ, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ là bình thường. Chẳng qua bây giờ anh không muốn làm phức tạp, ít nhất nếu Hoàng Lăng biết quan hệ giữa anh và Thư Lãng, bây giờ anh sẽ rất khó xử. Cát Đồng vẫn đau đầu về việc này, quan hệ giữa hắn và Thư Lãng sớm muộn sẽ có người biết, làm thế nào dùng cách tự nhiên nhất để người khác biết thì bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra. Miệng là của người khác, bọn nó muốn nói gì thì nói. Nếu thấy có chuyện thì chúng ta đưa bỏ nọ điều tra. Đức Sơn thản nhiên nói. Cây ngay không sợ chết đứng ơ. Cả đồng hỏi lại một câu. Sao không? Chúng ta cố gắng nhiều hơn người khác. Chúng ta nắm được cơ hội. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Không phải là chúng ta đi trước sao ạ? Đức Sơn tự tin nói. Đây là sai lầm của chúng ta sao anh? Quốc gia không phải cổ vũ một bộ phận người giàu lên sao? Xu thế phát triển năm nay của thương lãng khá tốt. Thậm chí còn tốt hơn năm ngoái.